Mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần cuối ngoại truyện Gái già gà lần 7 qua giọng đọc của Nhật Hoa. Anh từ trong hòa Minh Điện đi ra đã là chật tối. Lúc quay về đi qua hồ xem bên cầu nhìn thấy tiểu bất điểm đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế băng nhỏ ngủ gà ngủ gặt chờ anh. Anh bất giác mỉm cười quả đúng là dưa gàng đẻ ra dưa chuột tỉnh tỉnh ngốc ngách hồ đồ thật giống nàng. Anh bước tới bế con lên nhưng lại phát hiện ra trên khóe mắt con có hai giọt nước mắt như là vừa mới khóc anh nhớ mày gọi con Trà đàn Tiểu tử kia rụi mắt tỉnh dậy Viền mắt vẫn còn đỏ Thấy anh liền ôm lấy cổ anh Nước mắt lại lăn xuống Anh nhớ mày hỏi Con sao vậy Nam hải tử coi nước mắt nhẹ như không Khóc sức mất thì ra thể thống gì Tiểu tử ấm ức nói Bọn chúng Bọn chúng nói con là đứa không có mẹ Nên, nên không ai muốn chơi với con Anh giật mình Một lát không nói gì Cha đàn lại rụi mắt, bám lấy cổ anh nói Cha à, suốt cuộc thì lúc nào mẹ mới có thể tỉnh lại Gọi cha đàn một tiếng cục cưng vậy cha Anh gần như sắp khóc Nhưng cố kiềm chế, hôn lên má con khàn giọng Rất nhanh, rất nhanh Thế nhưng, nhanh, suốt cuộc sẽ là lúc nào Buổi tối sau khi rỗ rành con đi ngủ xong Anh ngồi trước bàn phê sổ Cửa điện bỗng nhiên bị đẩy ra Lão quỷ quan cầm phất trần đi vào bầm báo Diêm vị công chúa cầu kiến điện hạ Diêm vị công chúa là cháu gái bên dì Họ hàn xa của anh Tính tình dịu dàng hiền thục Xinh đẹp Rất điều gì của anh sùng ái Gần đây đến minh giới làm khách Cũng rất biết lễ nghi phép tắc Thường xuyên đưa trà đàn đi chơi Dạy trà đàn học chữ Giúp trà đàn tắm Anh suy nghĩ nói Mời công chúa vào Diền vĩ công chúa tiến vào Hành lễ với anh hài lễ Sau đó bừng bát canh ở trong cặp lầm ra Nói Nghe nói gần đây điện hạ hai thức đêm xin vĩ cố ý hầm bát canh mang tới Mong điện hạ không chê bai Diền vĩ nhìn anh chờ mong Nhưng anh chỉ mỉm cười Làm phiền công chúa rồi Canh đã được mang đến Nhưng anh không uống hạ tiếp tục vùi đầu vào tấu chương, Diêm Vĩ nắm chặt chiếc khăn tay cắn môi gọi. "Điện hạ." Anh ngẩng đầu lên nhìn nàng. "Công chúa còn có việc?" Vĩ ửng hồng lên, vội vàng xua tay, một lát lại thấy anh tập trung vào trong tấu chương, nàng lại cắn môi, mặt đỏ thấy thật man tài rồi lùi ra ngoài. Từ đó về sau, mỗi đêm Diêm vĩ công chúa đều mang một chén canh tới, làm anh thấy tâm phiền não. Anh xưa nay là người ít nóng giận cũng phải bực mình, nhưng lại không thể nói thẳng ra được, liền gọi lão quỷ quan tới giải thích, nào ngờ Diêm vĩ công chúa kia lại không hề Phật lòng, mỗi ngày đều thay đổi nhiều kiểu canh hầm mang tới. Ngày hôm đó là chè sen đẫm tuyết, lúc dâng lên, nàng không giống như lúc trước là lập tức lui ra, Mà là nắm chặt chiếc khăn tay Cẩn thận dỏ xét nhìn anh Anh chào mày Công chúa còn có việc gì sao Mặt nàng từ từ đỏ lên Vỏ chiếc khăn trong tay Một lát sau cắn cắn môi nói Điện hạ mang theo hài tử Lại gánh vác thêm vai trò người mẹ Thật là khổ cực Bên cạnh lại không có ai vừa ý làm bạn Khó tránh khỏi tịch mịch ta Diên Diên Vĩ ngưỡng mộ Điện Hạ đã lâu Còn chưa nói xong đã bị ảnh lạnh lùng thất lời Bản Điện Hạ đã có thê tử, đã phụ tâm ý của công chúa rồi Diên Vĩ công chúa cắn môi mặt tái nhợt Nhưng cô ấy đã chết, đã 300 năm rồi, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại Chỉ nghe bùm một tiếng, sổ sách trên bàn bị quét xuống đất Vòng xuyên thất thẻ áo đứng lên, mất lạnh lùng nhìn nàng Lại ngay lập tức, chén chảy hạt sen nấm tiếc cũng loàn soàn rơi xuống đền đất, vàng lên tiếng vỡ giòn tan. Diệm vĩ công chúa sợ hãi, kinh hoàng quy xuống đất. Điện hạ! Vòn xuyên nhìn nàng rất lâu, một lát sau lạnh lùng mở miệng. Lôi ra ngoài, sau này đừng đến đây nữa. Nàng ngầm mạnh đầu lên, phiền mắt đỏ ửng Đến khi nhà hoàn đứng bên cạnh kéo ra ngoài, nước mắt nàng vẫn chưa kịp lăn xuống. Vòng xuyên đứng lặng im rất lâu trong điện rộng lớn vắng vẻ. Cha đàn chẳng biết bước vào từ lúc nào, kéo kéo tay áo anh, ngước mặt lên sợ hãi gọi. Vòng xuyên ôm lấy cha đàn, áp vào đầu con, phía mắt đột nhiên đỏ lên. Buổi tối, cha đàn quấn lấy cha để cùng nhau ngủ. Lúc đèn tắt, cậu bé bỏ lên người anh so sự một chút, hỏi. Cha à, cha sẽ đi lấy riêng vĩ công chúa phải không? Anh ngẩn người, có chút sở khóc sở cười, nhéo nhéo tai con Còn nghe những lời này ở đâu? Chà đàn lại so dự một chút lúng túng nói Mọi người trong cung đều nói như vậy Nói mẫu thân vẫn chưa tỉnh lại Chà sắp kết hôn với diện vĩ công chúa Cậu dừng lại, rụi rụi mắt, ngả đầu vào ngực anh Thuất thả thuốc thít nói Chà đừng lấy công chúa kia Chà đàn không muốn mẹ kế, chà đàn không thích cô ấy. Mỗi lần bọn con Tám đều đứng bên cạnh để nhìn khiến con rất xấu hổ. Thật đáng ghét, chà đàn chỉ cần mẹ thôi. Ngày hôm sau Anh đi vào trong minh hoa điện Thấy trà đàn đang ngồi bên cạnh băng quan Dở môi lên lại nhải Mẫu thân, mẫu thân Mẹ nhanh nhanh tỉnh lại đi Nếu mẹ không tỉnh lại Cha sẽ bị người khác cướp đi đấy Cậu dừng lại Nắm tay lại thành nắm đấm, đấm hung hăng nói Họ cướp trượng phu của mẫu thân tương lai còn muốn ngược đáy hài nhi của mẹ Mẹ thật thảm quá Hừm, Mẹ yên tâm Còn nhất định sẽ bảo vệ cha thật tốt Yên quyết không cho những người đó cướp cha đi. Anh bật cười, bước đến ôm lấy trà đàn, vỗ vào cái mông tròn tròn của con nghiến răng nói. Tiểu tử thối con còn đi tố cáo đấy hả? Trà đàn treo ở trên vai anh, vặn vẹo mắt để giả khóc gào lên. Mẹ ơi mẹ, cha là người xấu, ôi cha là người xấu. Ngày hôm sau, diễm vĩ công chúa rời khỏi minh giới, đản rất hưng phấn, buổi tối lén lén bò giường anh, ôm lấy chân anh mู่ mãn nguyện nước sã chảy rầm rề. Chớp mắt lại 10 năm trôi qua, nhân gian không biết có bao nhiêu hòa tàn, lại có bao nhiêu hỏa nở đỏ thắm, mà tại nơi đây, người vẫn ở trong điện kia, bên bờ tường vẫn là cây hoa huệ đó, hàng chuột đối diện với cây vẫn chỉ là những hàng chuột. Anh ôm trà đàn ngồi trên đùi, dạy con đọc thơ, ngẫu nhiên đọc một câu thơ của một người tên là Tô Thức lúc quay về nhân gian. Mười năm sinh tử luãng mang mang, bất tự định giá tự khó quên. Trong lòng anh đau đớn, suýt nữa thì không kiềm chế được xuân đến cây hoa hè bên bờ tường ngoài cùng lại nở hoa lại nở người vẫn chưa về hoa lại nở bao giờ người trở về lại 10 năm nữa anh đã tự hình thành một thói quen mỗi một ngày sau khi vào chiều Mang Tấu Trương và trong minh hoa điện, đặt ngay bên cạnh nàng một án kỷ, tập trung tinh thần phê sổ sách, thỉnh thoảng đột nhiên lại ngẩng đầu lên, nhìn nàng cười hoặc nói một hai câu, giống như nàng vẫn còn ở bên cạnh anh, giống như vẫn đang nói chuyện phiếm. Lan tới vài lần, đi một vòng mặc tình mơ, rồi chỉ vỗ vỗ vai cháu mình. Thật ra anh cứ chờ như vậy vô cùng mệt mỏi, nhưng sự mệt mỏi đó cũng đã thành thói quen. Nếu như có một ngày, người anh yêu đang ngủ, một giấc ngủ rất dài, rất dài, anh đợi rất lâu, rất lâu, đợi đến khi mệt mỏi dã rời, anh còn có thể tin tưởng vững chắc rằng nàng có thể tỉnh lại không? Thế nhưng nàng công chúa của hoàng tử vẫn chờ hoàng tử trẻ non lội suối đến đánh thức. Còn anh cũng sẽ đợi được nàng tỉnh lại. Đã không nhớ là bao nhiêu ngày rồi. Chỉ nhớ rõ bên bờ tường cây hòe lại nở hòa rực rỡ như xưa. Anh chống tay trên chiếc bàn để đầy sổ sách, chở mắt ngủ. Lúc tỉnh lại, đập vào mắt là một đôi mắt trong trèo. Anh sừng sốt, Một lát gõ vào đầu, dày dày huyệt thái dương nói Lại nằm mơ sao Đôi mắt chồng trẻ kia cong lên Khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc hé cười Bắt lấy tay anh đặt lên mặt mình Sờ đi Ấm áp và mềm mại Trong đầu anh bỗng ấm một tiếng Toàn mộ cơ thể cứng đờ Nàng để lộ ra hai chiếc xăng khỉnh gọi anh Tiểu ca ca bạn vừa nghe xong phần cuối của chuyện Gái già gà lần 7 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau nhé